Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó có tội Tội của nó Là làm con của một thằng đồng ác như mày Nói đoạn Ngọc Lan nhe anh Cắn thẳng vào cổ của anh Đức Cô ta thách thú xé nát Cái cần cổ của anh Đức Để cảm nhận máu phun ra Hôm nay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 Mày cũng đừng hòng mà hoàn thành ước nguyện gì. Bấy giờ, ông Lý lại cười khằng khặc chế giễu, sau đó đưa ra một cái vòng tay bằng bạc. Đây chính là cái vòng hồi. Nghe hot nhất tại đọc